Chào mừng các bạn đã đến với Nghe Chuyện Chấm Tốt, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện. Chỉ vì phút giây được gặp em, chương 3, người đọc, lãng khách, oan da ngõ hẹp, cuối cùng cô đã biết đây chính là tô mạch, cô từng thấy tô mạch mặc chiếc váy dài kiểu cách đó, dáng người rong ròng cao, phong cách tao nhã, Dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác Còn tô mạch ở ngay trước mặt này Tuy mặc đồ bình thường Nhưng cử chỉ và lời nói đều phóng khoáng Càng khiến người ta không thể rời mắt Khi nhiễm nhiễm đang đứng đợi xe Dưới tòa nhà của công ty Một chiếc xe sang trọng màu đen Từ từ dừng trước mặt cô Trần Nạt, trợ lý của ông Hạ Hồng Viễn Thỏ đầu ra khỏi xe nói, Nhiễm nhiễm, Tổng giám đốc hạ, Bảo tôi đưa cô về, Cô lên xe đi, Cô đang buồn chán, Đến chết vì đợi xe, Nghe thế liền đồng ý, Khách sáo cảm ơn Trần Nạc, Cảm ơn anh, Cô khách sáo rồi, Trần Nạc vẫn nở lụ cười dịu dàng, Khiến người ta như đang được tắm trong gió xuân, Hỏi cô Tôi đưa cô Về thẳng chỗ ở nhé Cô gật đầu Trần nạt Liếc nhìn cô một cái Tiếp tục hỏi Cô đã ăn tối chưa Cô chẳng hề nghĩ ngợi Buộc miệng đát Vẫn chưa Trần nạt lái xe Nói rất tự nhiên Người có bệnh dạ dày Thì cảm phải ăn uống đúng giờ Nếu tối nay Cô không có hẹn thì tôi đưa cô đi ăn chút gì trước rồi đưa cô về nhà sau, được không? Tôi biết có một quán cháo ăn rất ngon, khá hợp với cô. Anh ta bỗng nhiên nói với nhiễm nhiễm như vậy, thì bảo sao cô không bất ngờ được chứ? Cô và anh ta tiếp xúc không nhiều, thực sự cũng không thể coi là quen thân, càng... Chẳng có tiếp xúc gì riêng tư, Sao anh ta biết dạ dày của cô không tốt nhỉ? lại còn đưa cô đi ăn tối nữa chứ? Những hoài nghi trong lòng cô, Nhất thời không có câu trả lời. Dường như trần nạc đoán được tâm sự của cô, Anh ta có chút bối rối, giải thích. Tổng giám đốc Hạ đã từng nói với tôi, Là dạ dày của cô không tốt, Không thể ăn đồ lạnh và cứng, Càng không thể đói lâu. Nghiễm nhiễm lúc này, Mới hiểu ra mọi chuyện, Anh ta đúng là tâm phúc, Của ông Hạ Hồng Viễn. Chắc hẳn, Anh ta đang làm theo, Lời dặn của ông Hạ Hồng Viễn. Cô muốn làm cho anh ta bớt bối rối, Lên cười nói, Đúng là cá dại dày, Đang hành hạ tôi đây này. Quán cháo, Anh nói ở đâu vậy? Có xa không? Nếu anh mời, thì tôi không xách giáo nữa. Không xa đâu, trần nạc, xoay vô lăng, Lái xe rẽ sang trái, mỉm cười nói, Tôi mời, thì tôi mời, Mời được vị khách này, là vinh hạnh của tôi mà. Tuy quán cháo đó không xa, Nhưng lại ở khu phố cổ, Xe phải men theo con đường nhỏ tối tăm, Để đi vào Vòng vòng ngoặt ngoặt Vài lần mới tới Quán tráo không lớn, Thậm chí còn có vẻ khá cũ Tên là Trúc Đạo Nhân Gia Nhiễm nhiễm bước theo Trần Nạc Vào quán Trong không gian quán hẹp và dài Có kê mười mấy chiếc bàn nhỏ Chiếc nào cũng có người ngồi Rõ ràng là đã kín chỗ Trần Nạc Dẫn cô đi sâu vào trong Ngoái đầu mỉm cười giải thích Quán này lúc nào cũng đông khách Khách đến đây Đa số là những người làm tăng ca Thích ăn món cháo thanh đạm một chút Về nhà cũng dễ ngủ hơn Nhân viên phục vụ bàn ra chào đón Hai vị ăn ở đây hay mang về ạ? Trần nạc xoay người bạn Trần nạc xoay người bàn với nhiễm nhiễm Chúng ta ăn ở đây nhé, mang về phải hâm nóng lại, thì sẽ mất ngon đấy. Cô chẳng hề nghĩ ngợi, gật đầu nói. Vâng, anh ta nhìn nước vào phía trong, nói với nhân viên phục vụ. Chúng tôi ăn ở đây, phiền anh giúp chúng tôi chìm hai chỗ. Xin mời theo tôi vào bên trong. Nhân viên phục vụ vừa nói vừa dẫn họ đi sâu vào trong. Qua nối đi hẹp, thậm chí có lúc phải nghiêng người mới qua được. Đi qua chỗ ngoặc, trần nạc bỗng rừng trước mặt nhiễm nhiễm, ngạc nhiên cất lời chào ai đó. Tô Mạch Hai từ này khiến nhiễm nhiễm giật mình. Theo phản xạ, cô ngẩn đầu lên, tìm người có cái tên đó. Thì thấy bên một chiếc bàn nhỏ trước mặt. Một cô gái trẻ tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, đứng dậy mỉm cười, gọi Trần Nạc. Anh Trần. Trần Nạc hỏi cô gái đó. Em về nước từ khi nào thế? Sao không gọi điện, thông báo cho anh một tiếng? Cô gái mỉm cười nói. Về từ năm ngoái cơ, nhưng em không ở Tây Bình Nâu. Công việc bận rộn suốt, nên em cũng không kịp. Niên nạc với mọi người Nhân viên phục vụ Đứng bên đấy họ quen nhau Liền nhân cơ hội nói Vừa hay bàn này chỉ có mình cô ấy Anh quen cô ấy Thì mọi người ngồi cùng nhau nhé Trần nạc hỏi cô gái đó Có tiện không? Cô gái cười gật đầu Đương nhiên rồi Cùng ngồi đi Càng vui mà Lúc này, Trần Nạc mới quay đầu về phía Nhiễm Nhiễm hỏi Nhiễm Nhiễm, chúng ta ngồi ở đây nhé Nhiễm Nhiễm còn đang nhìn chầm chằm vào cô gái đó Chẳng nghĩ ngợi gì ta Vâng Trần Nạc dẫn cô ngồi xuống đối diện với Tô Mạch Vừa giúp cô gọi đồ ăn Vừa cười nói hản huyên với Tô Mạch Tối rồi, sao em lại một mình? Ra ngoài ăn cháo vậy Em vừa tan ca Tiện đường qua đây Ăn chút gì rồi về Cô gái đó đáp Có lẽ cảm thấy nhiễm nhiễm Cứ nhìn mình từ nãy đến giờ Lên cô ấy mỉm cười thân thiện Với nhiễm nhiễm Rồi hỏi đùa Trần Nạc Trần sư huynh Không giới thiệu người đẹp bên cạnh anh sao Nẽ nào không nỡ Muốn giấu cho riêng mình Lúc này trần nạc mới phát hiện ra Mình chưa giới thiệu hai người với nhau Nghe cô gái đó đùa như vậy khuôn mặt thanh tú của anh ta Hơi đồng đỏ Anh ta mỉm cười nói Em đừng hiểu lầm Đây nà Anh ta nói đến đây thì ngừng lại Có chút bối rối Như không biết Lên giới thiệu nhiễm nhiễm Như thế nào mới ổn Nhiễm nhiễm hiểu sự bối rối của Trần Nạc, bẻn tiếc nợi. Tôi là đồng nghiệp của Trần Nạc, gọi tôi là Si Si là được rồi. Ánh mắt cô gái lập tức ghé lên tia nhìn kinh ngạc, nhưng lập tức thay vào đó là lụ cười. Cô ấy chỉa tay ra trước mặt nhiễm nhiễm. Chào Si Si, tôi là Tô Mạch. Hồi học đại học, tôi đã từng làm luận văn tốt nghiệp. Với anh Trần. Nhiễm Nhiễm cố gắng kiềm chế để bàn tay không run rẩy. Cô đưa tay ra, khẽ bắt tay Tô Mạch. "Chào cô." Tô Mạch lại mỉm cười, liếc nhìn Trần Nạc rồi quay sang nói chuyện với Nhiễm Nhiễm. Khi đó, giáo viên hướng dẫn bận, không có thời gian quản mấy sinh viên. "Chúng tôi lên giao chúng tôi cho Trần sư huynh hướng dẫn." Chúng tôi cứ nghĩ anh ấy dễ bắt nạt. Ai ngờ, anh ấy còn yêu cầu nghiêm khắc hơn cả giáo viên hướng dẫn. Hại chúng tôi, suýt nữa thì không tốt nghiệp nổi. Chúng tôi tức đến độ chỉ muốn góp tiền, thuê người tẩn cho anh ấy một trận. Trần nạt năng lau thỉa cho nhiễm nhiễm, nghe vậy liền cười hỏi. Khi đó, anh thật sự đáng ghét như vậy sao? Đúng vậy, cô gái gật đầu rồi lại hỏi nhiễm nhiễm. Xì si si, không biết bây giờ Trần Sư Huynh đã đỡ hơn chút nào chưa? Nếu anh ấy dám bắt lạt cô như vậy, cô cứ nói với tôi nhé. Mấy người bạn học của tôi đều đặt tiền cho người ta rồi, mà vẫn chưa có cơ hội dùng đến đấy. Cô ấy chưa nói hết thì quay lại lởn lụ cười với Trần nạt. Trần nạc cũng mỉm cười Ra vẻ hết chịu nổi nói Tô mạch em thật là Nhiễm nhiễm chẳng muốn tiếp lời Chỉ cười khì khì Nhưng tử sâu thẳm đáy lòng Lại dẫy lên nỗi chua xót vô ngần Giống như mạch nước nguồn Cuộn tuôn trào Chỉ một lát đã tràn đầy lồng ngực Cuối cùng cô đã biết Đây chính là tô mạch Cô từng thấy tô mạch Mặc chiếc váy dài kiểu cách đó, dáng người rong rồng cao, Phong cách tao nhã, Dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Còn tô mạch ở ngay trước mắt này, Tuy mặc đồ bình thường, Nhưng cử chỉ và lời nói đều phóng khoáng, Cảng kiếm người ta không thể rời mắt. Nếu là lâm hướng an, Thì cô cũng yêu tô mạch, Cô nở nụ cười, lặng lẽ nghe tô mạch và trần nạc trò chuyện, mà trong lòng cảm thấy cuộc sống như một vở vũ kịch hoang đường. Mấy nhân vật ở trên sân khấu đi đi lại lại, dùng những lời nói và động tác hoa trương, diễn nhân vật của từng người. Tuy bản thân diễn viên nhập vai, nghĩ những gì đang diễn ra trên sân khấu chính là cuộc sống, nhưng nhìn vào ánh mắt, Những người ở dưới khán đài, thì lại cảm thấy, những gì mình đang diễn giống như một trò hè, không hơn, không kém. Trần nạt thấy nhiễm nhiễm, dường như không ăn gì, khẽ hỏi. Sao thế? Không thích à? Nhiễm nhiễm vội lắc đầu đáp này. Rất ngon! Rất ngon à! Cô vội cúi xuống, dùng thìa xúc cháo đưa lên miệng, đầu lưỡi cô. Chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng Mà không thấy bất kỳ mùi vị gì Ba người ăn xong Cùng ra khỏi quán Trần nạc muốn đưa tô mạch về Nhưng cô ấy từ chối Trần sư huynh đưa cc về đi Có người đến đón em rồi Nói xong Cô ấy giơ ngón tay thon dài Trắng trẻo Chỉ chiếc xe Đang tử tử dừng lại, cách đó không xa Trần nạc nhìn theo hướng cô ấy chỉ, cười hỏi Sao thế, còn định giấu, không cho người ta lộ diện sao Tô mạch nhún vai, tỏ ý không thành vấn đề Rồi vẫy tay, ra hiệu cho người trong xe lại chỗ họ Cửa xe mở, một anh chàng cao lớn tử trong xe bước ra Đi tới chỗ họ Nhiễm nhiễm chỉ cảm thấy lòng ngực mình Như thắt chặt Cô vô thức nủi nạn phía sau Trần Nạc Muốn giấu mình Sau thân hình của anh ta Trần Nạc cảm nhận được Hành động này của cô liền quay đầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc Từ bên đó Lâm hướng an Đã bước đến trước mặt họ Tô mạch giới thiệu Hai bên một cách tự nhiên Đây là Lâm Hướng An Hướng An, đây là Trần Sư Huynh và CC si si, bạn của anh ấy Trần Nạc mỉm cười, chỉa tay về phía Lâm Hướng An Tôi là Trần Nạc Chào anh, Trần Sư Huynh Lâm Hướng An bắt tay Trần Nạc Rồi lịch sự, chỉa tay về phía Nhiễm Nhiễm cc si si, chào cô Nhiễm Nhiễm hiểu rõ Lúc này, cô lên giữ thái độ bình tĩnh Bắt tay anh Nhưng tay cô lặng tựa nghìn cân Dù cô cố gắng thế nào Cũng không thể nâng nó lên Đặt vào tay đối phương được Cô cố gắng kiểm chế bản thân Dùng toàn bộ sức lực Mở miệng rồi ngẩn lên nói Chào anh Rõ ràng Lâm hướng an hơi sững người Lụ cười dịu dàng trên mặt Như đông cứng nài trong chốc nát Cô nghĩ Cuối cùng anh ấy đã nhận ra mình, không biết tại sao, sức nực vừa bị rút sạch lại trở về với cô. Cô mỉm cười, thần thái tự nhiên, đưa tay ra bắt. Chào anh, Lâm Hướng An đã lâu không gặp. Lâm Hướng An như bị người khác giữ chặt lấy người, chỉ đứng đó nhìn cô, không hề có phản ứng gì. Ngón tay cô hơi lạnh Nhưng nhiệt độ trong nòng bàn tay cô Càng thấp hơn Lại còn ướt ướt Chạm vào mà cảm thấy lạnh bút Đến tận xương Hai người kia Đều cảm thấy Mối quan hệ giữa họ Có phần kỳ nạ Tô mạch nhìn nhiễm nhiễm Rồi lại nhìn Lâm Hướng An Ngạc nhiên hỏi Hai người quen nhau sao Lâm Hướng An Gắng gượng cười mỉm, mở miệng mà không biết nên nói thế nào. Nhiễm hiếm càng núc càng cảm thấy sự việc hôm nay giống như một trò chơi. Hai người đàn ông đều không biết nên giới thiệu cô với tô mạch như thế nào. Trần nạc lúng túng vì cô là con gái của sếp anh ta. Còn Lâm hướng an bối rối vì cô. Là bạn gái cũ của mình Cô cười dĩu cợt Rút tay ra khỏi đồng Bản tay Lâm Hướng An Rồi lại thay anh Giới thiệu mình với Tô Mạch Tôi và Lâm Hướng An Là bạn học cùng trường Nếu gọi thân thiết hơn một chút Thì cũng có thể gọi là Lâm Sư Huynh Tô Mạch ngạc nhiên tròn xoe mắt Bật cười nói Thật không đấy, trùng hợp như vậy sao? Nhiễm nhiễm gật đầu, cười mà như không, Nhìn lâm hướng an. Đúng là quá trùng hợp, Đã mấy năm rồi không gặp lâm sư huynh. Năm đó, lâm sư huynh vội vã ra nước ngoài, Lên tôi không kịp tiễn anh. Lâm hướng an nghe vậy, Mà không giữ nổi lụ cười gượng gạo trên môi. Ánh mắt anh, Vô cùng phức tạp, nhìn nhiễm nhiễm, bỗng khẽ hỏi Sao em lại gầy như thế này? Nảm như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Hướng An Nhiễm nhiễm hướng mày nhìn anh hỏi Gì cơ? Lâm Sư Huynh, anh nói gì? Lâm Hướng An lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi và rõ ràng Sao? em ngại gầy như thế này sao anh có thể hỏi cô ấy sao anh có thể hỏi han quan tâm chăm sóc đến vậy nhiễm nhiễm nghe mà chỉ muốn cười lạnh nùng cô cô cô kìm nén bản thân nhíu mày nhìn em gầy như thế này có liên quan gì đến năm sư huynh sao anh khẽ nhíu môi nhìn cô không nói lời nào Trước tình hình này, Tô Mạch và Trần Nạc đều cảm nhận được Quan hệ giữa hai người không bình thường Ánh mắt Trần Nạc sáng lên, anh ta cười nói Thôi nào, thôi nào, tuy đều là bạn bè lâu ngày không gặp Nhưng hôm nay đã muộn rồi, hôm khác chúng ta ôn lại chuyện cũ nhé Nói rồi, anh ta cầm tay nhiễm nhiễm, hơi dùng sức kéo cô đến bên mình, nhiễm nhiễm cuối cùng cũng rời mắt mà không hề lên tiếng. cô chỉ hơi cúi đầu nhìn nền gạch mấp mô, trần nạc đưa tay ra rất thân thiết ân cần khoác lên sau gái cô, cố ép cô gật đầu với lâm hướng an và tô mạch. nhiễm nhiễm nói tạm biệt lâm sư huynh và tô mạch đi. nhiễm nhiễm tức giận. Cơn bướng bỉnh vừa bốc lên Còn chưa kịp nói gì Đã bị trần nạc kéo đến chỗ đỗ xe Cô vừa muốn cùng trần nạc bỏ đi Vừa không can lòng Ngoái đầu nhìn nâm hướng an và tô mặt Họ vẫn đứng im lặng ở đó Chàng trai anh Tuấn Cô gái xinh đẹp Đến cả vóc dáng cũng cao cao như nhau Quả đúng là vô cùng hòa hợp Trần nạc dừng xe hơi xa một chút, nên phải đi ngoặc qua khóc phố. Nhiễm nhiễm ngoái đầu lại, đã không còn nhìn thấy hình dáng của lâm hướng an và tô mạch đâu nữa. Trong lòng cô ngập tràn chua xót, nhưng có một luồng tà khí vẫn còn tán loạn trong lòng ngực. Không thể nào tìm được nối ra. Cô cố vùng tay ra khỏi tay trần nạc. Mặc kệ tất cả, Mà hét lớn. Anh, nghĩ anh là ai chứ? Anh và tôi thân thiết, Đến thế sao? Anh dựa vào cái gì, Mà xen vào chuyện của tôi? Anh nghĩ, làm như vậy, Tôi sẽ cảm kích anh sao? Trần nạc, Viện tay vào cửa xe, Chỉ im lặng Đến khi cô hét lên xong, Mới khẽ nói, Nhiễm nhiễm, Cô như vậy, chỉ khiến bản thân càng bối rối. Vì vừa nổi giận, lên hơi thở của cô còn gấp gáp, tròng mắt cũng không biết đỏ từ lúc nào. Vì không muốn để nước mắt trào ra, nên cô ngẩng mặt hậm hực hỏi: "Bối rối thì sao chứ? Tại sao phải vì cái gọi là phong thái để làm mình âm ức?" Rõ ràng Nả biết Nả bị đánh cho gãy răng. Tại sao còn phải ngậm máu, in nặng chứ? Trong nòng tôi không vui, tại sao phải để họ thoải mái? Trần nạc, không biết mình có thể nói gì, chỉ in nặng nhìn nhiễm nhiễm. Cô bỗng xoay người, vòng qua xe, bước thật nhanh. Trong màn đêm, bóng hình cô, càng lúc càng mong manh yếu ức. Như thể chỉ một cơn gió thoảng qua, cũng có thể thổi bay. Đôi giải cao gót, lệ xuống mặt đường, phát ra như âm thanh, cộp cộp, vừa vội vã, vừa hoảng loạn. Trần nạc, lái xe, đi theo cách cô khá xa, chỉ nhìn thấy thi thoảng, cô lại đưa tay lên vuốt mặt. Anh ta nghĩ, chắc cô đang khóc. Đi mãi, chân cô đã loạn trọng, những bước không vững. Rõ ràng biết là xe của Trần Nạc vẫn bám theo Không gần cũng chẳng xa Nhưng cô không ngoái đầu lại lấy một lần Trần Nạc nghĩ Nhà đầu này bướng bình thản. Trần Nạc đi theo về tận nhà cô Thì cô mới ngoái đầu lại liếc nhìn Trần trừ dây nát Rồi quay người bước lên bên Gõ vào cửa kính xe Trần Nạc Hạ cửa kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cô. Cô không còn khóc nữa, trên mặt cũng không còn vẹt nước mắt. Chỉ có điều, mắt vẫn đỏ. Cô cúi xuống, hơi núng túng nói. Tôi xin lỗi về chuyện tối nay, là tôi nhất thời thất thố. Mong là anh đừng đè bụng. Trần là không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu. Cô nhách môi. Tuy có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng ít nhất cũng có thể coi là nụ cười. Anh lái xe cẩn thận nhé. Cô lại lịch sự một câu rồi chào tạm biệt Trần Nạc. Nhìn chiếc xe mất hút, sau khúc ngoặt cô mới cúi đầu bước vào cửa tòa nhà. Chưa đi được hai bước đã bị người ta chặn lại. Một đôi giày màu đen. Một chiếc quần Âu sẫm màu, phía trên là áo khoác dài màu cà phê, không kéo khóa, để nộ chiếc áo sơ mi đen cổ bên trong. Rõ ràng đây là một phong cách, ăn mặc rất giản dị, nhưng không kém phần tao nhã của bà Hàn. Cô nhìn lên, cuối cùng ánh mắt cô hướng vào khuôn mặt, có phần cứng đơ. Với lớp trang điểm cầu kỳ của bà Hàn. Nhiễm nhiễm bỗng rất muốn cười, mẹ con họ không có điểm chung nào. Đến cả chiều cao, cô cũng không thể mang gen di chuyển của mẹ. Bà Hàn dùng giọng thẩm vấn tội phạm để hỏi. Sao lại là cậu ta đưa con về? Nhiễm nhiễm đi dậy cao gót cả ngày, buổi tối. Lại phải đi bộ quãng đường xa như thế Lên các ngón chân Đã sớm đau buốt Như kim châm Nghe bà Hàn hỏi vậy Cô cúi đầu Bà Hàn hỏi một tầng, Cô trả lời một nẻo Có chuyện gì Lên đầu rồi nói đi à Con đau chân nắm rồi Nói xong Cô cũng chẳng để ý gì Đến phản ứng của bà Hàn Tháo giày ra Sách trên tay Đi vòng qua bà vào tòa nhà Bà Hàng đấu tranh với con gái bao nhiêu năm nay Lên đã sớm quen với thái độ lẩy của Nhiễm Nhiễm Chỉ có thể làm mặt lạnh đi theo cô Nhiễm Nhiễm không muốn để bà nhận ra Mình vừa khóc Thế là vừa mở cửa vào nhà Cô liền đi vào nhà tắm Rồi ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ mới ra Mặt cô đã đắp mặt lạ dưỡng ra Thấy bà Hàn ngồi đợi trên ghế sofa Thì cô cũng ngồi xuống ngẩng mặt lên Miệng hơi hé hỏi bà Mẹ tìm con có việc gì vậy? Bà Hàn vốn đã đợi lâu đến không còn kiên nhẫn Nhưng thấy cô như vậy bà vẫn nói Đợi đắp mặt nạ xong rồi hẳn nói Nhiễm nhiễm cười thầm, ngẩn đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô phải bình tâm suy nghĩ một chút, rồi còn phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của bà Hàn nữa chứ. 15 phút trôi qua, đợi cô gỡ mặt nạ ra, rồi lại đi rửa mặt. Lúc này bà Hàn mới sầm mặt hỏi. Tại sao? Con không vừa ý, thiệu minh trạch Cô im lặng dây nát hỏi nài. Mẹ, vừa ý anh ta điểm gì? Rốt cuộc là vừa ý anh ta ở điểm gì? Cứ phải ép cô và anh ta thành một cặp mới được sao? Bà hẳn nhéo mày, có vẻ sắc phát hóa, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẫn lại giải thích. Thiệu minh trạch Tuổi trẻ tải cao, có nhà họ thiệu làm hậu thuẫn, sau này tiền đồ sẽ vô cùng sán nạn. Nhiễm nhiễm thì không hề nghĩ thế. Cô nhiễm mày, anh ta có tiền đồ hay không, con không quan tâm. Bà Hà nối giận, giọng bà đánh nại hỏi cô. Vậy cô muốn người như thế nào? Như Lâm Hướng An Ư hay là Trần Nạc? Nhiễm nhiễm sững người, bà hẳn nhắc đến năm hướng an, thì không có gì là lạ. Nhưng không ngờ, bà còn nuôi cả Trần Nạc vào. Giữa cô và Trần Nạc, còn không được như bạn bè bình thường. Chỉ vì có mối quan hệ với ông Hạ Hồng Viễn, lên nhiễm nhiễm và Trần Nạc mới gặp nhau được mấy lần. trừ tối nay ra, thì cuộc nói chuyện của hai người, chẳng được đổi mấy câu, bà Hàn lại coi thái độ xử người của cô là bị đoán đúng tim đen, lên trong lòng càng bực bội, bà đứng lên quát tháo. đối tượng muốn đăng hộ đối thì con không hài lòng, lại đi dây dưa lằng nhằng với những kẻ chẳng ra sao, con nghĩ trần nạc là người tốt sao? có đấy à, còn nâu mới dành đời bằng thằng đó. Đầu tiên là Lâm Hướng An, bây giờ lại là Trần Nạc. Hạ Nhiễm Nhiễm, con có thể sáng suốt hơn trong việc chọn người được không? Nhiễm Nhiễm, vốn đang kìm nén trong lòng, vừa nghe bà nhắc đến Lâm Hướng An, thì liền mất bình tĩnh, hất cầm đáp trả. Con thế đấy, con thích ai, thì thích, con muốn qua lại với ai, thì qua lại, mẹ không quản được đâu. Nếu mẹ thích Thiệu Minh Trạch, thì mẹ lấy anh ta đi, mẹ nói con không sáng suốt chọn người, còn mẹ thì sáng suốt nắm ư. Nếu mẹ sáng suốt, thì mẹ đã không lấy ông Hạ Hồng viễn rồi. Con người hễ tức giận, là suy nghĩ không thấu đáo, nói lăng mất bình tĩnh, chỉ hận, là không thể đem hết những điều giấu kín trong lòng mà nói toạc ra. Sắc mặt bà Hàn, lập tức xám xịt, toàn thân bà như hóa đá. Nhiễm nhiễm có chút hối hận, vì mình đã nói những lời quá khó nghe. Dù thế nào, thì bà cũng là mẹ cô. Thực sự, không nên xé toạt vết thương lòng của bà như vậy. Cô nhìn bà Hàn, muốn nói vài câu dễ nghe, mà lại cảm thấy chẳng có mặt mũi nào miệng cô há ra rồi lại ngậm vào chỉ biết cúi đầu nhìn xuống bà hàm vừa đau lòng vừa tức giận đến cả đầu ngón tay cũng run run mãi sau mới có thể thốt nên lời bà dít nên chính vì mẹ không sáng suốt nấy ông hạ hồng viễn nên mới không muốn con gái mình dẫm phải vết xe đổ của mình không muốn con gái Gánh nỗi khổ mà mẹ từng phải gánh. Chịu cái tội mà mẹ từng phải chịu. Trên đời này không có người đàn ông nào đáng tin cả. Con chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi. Có tiền, có địa vị. Còn hơn là có người đàn ông có những thứ đó. Tình cảm là thứ luôn làm cho các cô gái hồ đồ. Hôn nhân Chính là lợi ích của hai bên. Lòng người dễ thay đổi, chỉ có cuộc hôn nhân liên quan đến lợi ích, mới có thể ổn định. Từ xưa đến nay, đều như vậy. Nhiễm nhiễm, im nặng rất lâu mãi sau mới khẽ nói. Tiền của ông Hạ Hồng Viễn, đủ cho con sống thoải mái suốt đời. Con không cần... Phải tìm một người đàn ông giàu sang nữa. Tiền của ông Hạ Hồng Viễn Ư Bà Hàn cười lạnh nùng. Con chắc chắn Hạ Hồng Viễn sẽ để lại tiền cho con sao? Hạ nhiễm nhiễm. Mẹ nói nghe này. Con đừng quá ngây thơ như vậy. Con đừng tưởng bây giờ con là con gái duy nhất của Hạ Hồng Viễn. Thì ông ấy sẽ dành toàn bộ tài sản cho con. Trước đây ông ấy có thể vì người khác mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến con. suốt mười mấy năm trời, thì sau này ông ấy cũng có thể vì cũng có thể vì người khác mà vứt bỏ con thôi. Tuy bây giờ ông ấy không có con trai, nhưng ông ấy có những người đàn bà khác, chưa biết chừng. Tới một lúc nào đó, họ lại sinh con trai cho ông ấy. Đến lúc đó, người đầu tiên, Hạ Hồng Viễn, muốn đề phòng, chính là đứa con gái duy nhất, là con đấy. Nhiễm nhiễm biết, bà Hàn nói không sai. Nếu nói trên đời này, người hiểu ông Hạ Hồng Viễn nhất, thì bà Hàn nhận là người thứ hai, vì không có ai dám nhận là người thứ nhất. Họ là vợ chồng, đã quen biết nhau hơn ba chục năm. Tính tình, thế nào đều rõ cả. Ông Hạ Hồng Viễn thực sự là người lặng tư tưởng, trọng lam kinh nữ. Trước nhiễm nhiễm, bà Hàn đã sinh một cậu con trai. Nhưng bị bệnh, nên đã sớm qua đời. Sau này mới sinh thêm nhiễm nhiễm. Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà ép bà Hàn. Tiếp tục sinh con trai Nhưng sinh hai lần Vất vả Lại thêm, lại thêm tâm lý Ghét chuyện phụ nữ Bị coi là công cụ sinh đẻ Lên bà nhất quyết không chịu Vì chuyện này Mà mâu thuẫn Giữa hai vợ chồng Ngày càng căng thẳng Sau này Ông Hạ Hồng Viễn Có người đàn bà khác ở bên ngoài Chẳng thèm về nhà nữa Nhiễm nhiễm Thấy lòng mình như đang dấy lên Từng cơn rét lạnh Chẳng tìm nổi một nợi phản đối Đành nói Con có thể không cần tiền của ông Hạ Hồng Viễn Không có tiền thì con sẽ sống Những ngày tháng không có tiền Con có công việc ổn định Chỉ cần cố gắng Thì sẽ không bao giờ chết đói Bà Hàn như đang nghe một câu chuyện cười Bất giác cười khỏe, bà lại ngồi xuống sofa, tử tốn nói. Ồ, vậy sao? Mục Thanh bạn con sống không cố gắng sao? Tại sao chỉ vì mấy trăm nghìn tệ mà bị rơi vào bước đường cùng? Ồ, phải rồi, vì mẹ cô ấy bệnh nặng, nên mới cần tiền. Về điểm này, con không phải lo, mẹ có mắc bệnh. Thì cũng không tiêu của con một đồng, một cắt nào đâu. Nhưng nếu con bị bệnh thì sao? Nếu sau này, con của con bị bệnh thì sao? Con còn dám nói, không có tiền thì sẽ sống những ngày tháng, không có tiền không? Nhiễm nhiễm không dám nói, vì cô từng chứng kiến nỗi cuốn bách của Mục Thanh. Vì không có tiền, nên chỉ có thể Dương mắt nhìn tính mạng của người thân Dần dần mất đi Vì không có tiền Lên mục thanh Đã một mình Ngồi ở hành lang khóc lóc Cô nhìn bà Hàn Có chút rối bờ hỏi Nẽ nào Lấy thiệu minh trạch Thì có thể giải quyết được Mọi vấn đề Ông Hạ Hồng Viễn Vì thế Mà sẽ để lại tài sản Cho con sao Ông ấy sẽ vì quan hệ với nhà họ thiệu mà coi trọng con hơn. nếu sau này chỉ có mình con, thì tất nhiên mọi thứ của hạ hồng viễn sẽ đều là của con. nhưng nếu có người phụ nữ khác sinh con trai cho ông ấy, khi đó vì lẽ mặt nhà họ thiệu mà ông ấy sẽ không dám làm chuyện quá tuyệt tình. nhiễm nhiễm, bây giờ chúng ta Phần thế lực, nhà họ Thiệu Thái độ của bà Hàn, trở lên ôn hòa Hết lòng khuyên bảo Con hãy sáng suốt, một chút Nhiễm nhiễm lại hỏi Vậy, thì vì sao, Thiệu Minh Trạch muốn lấy con Bà Hàn, nhìn thẳng vào nhiễm nhiễm Nói rõ từng tiếng Vì bây giờ, con vẫn là con gái của Hạ Hồng Viễn Vì bây giờ nhà họ Thiệu Chưa phải là của Thiệu Minh Trạch Thiệu ra có ba người con trai Thiệu Minh Trạch là con của người con trai thứ hai Tuy anh đã tự đứng lên thành lập công ty Nhưng quy mô nhỏ và tài lực Không thể sánh với sản nghiệp nhà họ Thiệu được Nhiều lắm thì cũng chỉ bằng số tiền họ bỏ ra Để huấn luyện tay nghề nhân viên thôi Thiệu Minh Trạch Sớm muộn gì Cũng phải bước vào doanh nghiệp Của gia tộc. Có điều muốn ngồi vào vị trí đứng đầu Không phải là chuyện dễ dàng Trên có anh con bác Dưới có em con chú Cả hai đều không tốt đẹp gì Nhiễm nhiễm Lại im nặng hồi lâu Mãi sau mới khẽ nói Mẹ ạ Hôm nay con rất mệt, mẹ để con suy nghĩ kỹ, được không? Hai ngày nữa, con trả lời mẹ nhé. Bà Hàn nhìn con gái một lúc, không nói gì, rồi đứng dậy, sách túi ra về. Bà có thể lùi một bước, nhưng không có nghĩa là thỏa hiệp. Đạo lý này, bà và con gái từng nói rõ với nhau, dù con gái muốn hay không. Chỉ cuối cùng vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của bà. Trước kia là như vậy, sau này tất nhiên cũng sẽ là thế. Nhiễm nhiễm không tiễn bà hàn, nghe tiếng đóng cửa sập lại, mà cô chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Mệt, thật sự rất mệt, từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác. Chẳng có chỗ nào là không kêu mệt. Cuộc sống thật mệt mỏi, nhưng cô lại chẳng có dũng khí để chết, nên chỉ con cách, tiếp tục sống như vậy. Cô nhắm mắt, muốn khóc một trận, nhưng lại cảm thấy, mình khô cạn, đến khóc cũng không nổi. Gia đình thế này, bố mẹ thế này, không phải, cô không muốn thoát ra, mà chỉ là cô lén nỗi lòng để không tháo bỏ xiềng xích, gông cùm, Cô cũng từng dũng cảm, ở cái thời tuổi trẻ không biết sợ. Bất kể là với cuộc sống hay tình yêu, cô đều đầy nhiệt huyết, đầy dũng khí. Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn là một người phạm phục, một người phạm tục yếu đuối. Một người phạm tục yếu đuối đã sớm cúi đầu trước cuộc sống. Thiệu Minh trạch có gì không tốt chứ? Trẻ tuổi là con nhà dòng dõi, có tướng mạo, có lăng lực, thực sự là một đối tượng kết hôn không tồi, thật sự rất phù hợp với cô. Nếu bố mẹ hai bên đều tán thành, dù cô có suy nghĩ, đắn đo cũng vô ích, nghĩa nào cô còn muốn tình yêu thật sự trong hôn nhân sao? Rốt cuộc, cô đang ảo tưởng điều gì, cô đang khát vọng điều gì? Nhiễm nhiễm, lặng lẽ nằm trên sofa, nhìn bóng đèn trên trần nhà, một bóng đèn hình tròn đơn giản, tỏa sáng, rực rỡ. Khi dọi đến, cô mới thay chiếc đèn này, nó không hợp với phong cách kiến trúc của căn hộ nắm, nhưng cô thích như vậy, cô thấy nó sáng sủa, chứ không như những chiếc đèn pha lê sang trọng kia, nhìn thì có vẻ nhiều bóng đèn. Nhưng dù có bật lên hết, thì căn phòng cũng vẫn là lờ mở tối Cô luôn thích những thứ đơn giản chương 4 Thử qua lại Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau Việc duy nhất có thể làm là đi ăn cơm Nhưng khẩu vị của cô khá kén trọn Lại ăn ít, dù món ăn gì Cô cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo lo Thế nên, đến cả đi ăn uống Hai người cũng không hợp nhau Dường như quan hệ giữa hai người Không thể tìm được điểm chung Rất khó tiến triển Cuối tuần, nhiễm nhiễm trực tiếp Hẹn gặp Thiệu Minh Trạch Để nói thẳng mọi chuyện Nếu muốn kết hôn Thì trước tiên phải làm rõ mọi chuyện Sau hôn nhân đã Hãy đưa ra tất cả những yêu cầu và giới hạn, Để tránh sau này, lẩy sinh những phiền phức không cần thiết. Anh thấy đúng không? Thiệu Minh Trạch nhìn cô, khẽ gật đầu, Rất có lý. Nhiễm nhiễm, nại hỏi, Vậy, anh nói trước hay tôi nói trước? Ưu tiên phái nữ Thiệu Minh Trạch khách sáo nói, Cô cũng chẳng cần khách sáo với anh thẳng thắn đưa ra những yêu cầu của mình. Trước khi kết hôn, anh Thiệu là người như thế nào? Có quá khứ như thế nào, tôi đều không cần biết. Nhưng tôi hy vọng sau khi kết hôn, anh Trung Thủy ít nhất là Trung Thủy về mặt thể xác. Chúng ta đều là người lớn, tuy chưa chắc, Đã lẩy sinh tình cảm sau khi kết hôn Nhưng khó tránh khỏi những tiếp xúc về thể xác Tôi không chấp nhận được chuyện mình Chúng một người đàn ông với phụ nữ khác Tôi cực kỳ căm ghét điều này Thiệu Minh Trạch nhớ mày Nhưng không lên tiếng Mà chỉ cúi xuống nhấp một hớp cà phê Thấy phản ứng của anh như vậy Cô cười mỉa mai Tiếp tục nói Nếu anh Thiệu cảm thấy không thể thực hiện được điều kiện này thì còn có lựa chọn khác. Đó là hôn nhân không tình dục. Giữa chúng ta không cần phải tận hết nghĩa vợ giữa chúng ta không cần phải tận hết nghĩa vụ vợ chồng mà chỉ duy trì quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Như vậy Anh chơi bời bên ngoài thế nào cũng mặc. Chỉ cần không công khai. Trước mặt tôi là được. Anh thấy thế nào? Cô nói như vậy. Thiệu Minh trạch Khẽ nhếch mép. Cố ý hỏi lại. Vậy. Chuyện sinh con cái thì như thế nào? Cho dù là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ. Thì cũng cần có con cái nối dõi. Giả dụ. Đã kết hôn rồi Nếu không có những lý do bức thiết Thì anh không muốn phải ly hôn Vậy nên vấn đề này cần được giải quyết Nhiễm nhiễm đáp ngay Có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo Nếu không được Còn có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm Tôi sẽ vui vẻ phối hợp Tuy tôi không muốn dùng chung thân xác Anh Thiệu với người khác, Nhưng tôi không ngại, Việc sau khi kết hôn, Sẽ sinh một đứa trẻ, Mang gen của anh, Điều này thì anh có thể yên tâm. Nghe câu trả lời như vậy, Thiệu Minh Trạch có chút bất ngờ, Anh nhìn cô hồi lâu, Mà không nhận ra được, Điểm gì bất thường, Đành từ từ chuyển ánh mắt, Sáng tách cà phê trên tay, Rồi lại hỏi, Còn yêu cầu gì khác không? Cô suy nghĩ rồi đáp Thẳng thắn Nếu đã chung sống một mái nhà Tốt nhất là chúng ta phải thẳng thắn với nhau Đừng để đối phương phải sống những ngày tháng Phỏng đoán linh tinh Tôi nghĩ cho dù là bạn hợp tác đơn thuần Thì hợp tác thế này cũng khá thoải mái Tốt lắm Thiệu Minh Trạch Tán thành, nếu cả hai đều nhất trí về chuyện này, vậy thì chúng ta sẽ thử qua lại với nhau ba tháng trước, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ đính hôn. Một năm sau kết hôn, em thấy thế nào? Cô không có ý kiến gì, chỉ đứng nên bắt tay, tạm biệt anh. Cứ quyết định như thế đi, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể. Khi gặp phải sau, Thiệu Minh Trạch nhìn cô nói. Tuy lần này, chúng ta gặp nhau, rất giống như đàm phán một vụ làm ăn. Nhưng em còn dự tính kỹ hơn anh đấy. Cô mỉm cười. Vậy, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cô xách túi đi, vừa tới cửa thì bị Thiệu Minh Trạch gọi giật lại. Cô quay người nhìn anh hỏi, còn chuyện gì nữa? Thiệu Minh Trạch thúng thắng. Anh nhớ là hạ tiểu thư còn có yêu cầu về chiều cao với đối tượng. Rõ ràng là chiều cao của anh không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Lý do gì khiến em đổi ý vậy? Nhiễm nhiễm sững người, thầm nghĩ, gã này thủ dai nhớ lâu thật hôm đó mình chỉ buộc miệng chấm chọc một câu mà gã vẫn nhớ đến tận bây giờ anh hơi nhíu mày đang đợi câu trả lời của cô cô bước mấy bước đến trước mặt thiệu minh trạch giùm tay kéo cổ áo anh chân hơi kiễng lên hôn nhẹ vào khóe miệng anh vì tôi tiếp thu ý kiến của anh thiệu anh xem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 thì lại nghe Thiệu Minh Trạch thủng thẳng nói. Vừa rồi, em mới hôn vào cằm anh thôi. Cô mỉm cười, xua tay phóng khoáng, chẳng buồn ngoái đầu lại Ồ, oh, vậy lần sau, tôi sẽ cố kiễng cao hơn một chút nữa. Trên thế gian này, không có bức tường nào, không có tai vách. Chuyện nhiễm nhiễm và Thiệu Minh Trạch Bắt đầu đi lại với nhau, khiến ông Hạ Hồng Viễn hết sức bất ngờ. Ông đã gọi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng để hỏi cho rõ. Chẳng phải là con không vừa mắt, thiệu Minh Chạch sao? Sao con còn qua lại với cậu ta? Nhiễm Nhiễm cố tỏ ra, vẻ lũng nịu. Ây gia, bố à, con nói không vừa mắt, Minh Chạch khi nào chứ? Bố đừng nói ninh tinh, Minh Trạch nghe thấy sẽ giận đấy. Ông Hạ Hổng Viễn không còn lời nào để nói, Thực sự, ông không hiểu nổi tâm tư con gái mình nữa. Nhưng gia thế của Thiệu Minh Trạch tốt, Bản thân là một thanh niên rất có tiền đồ, Ông cũng khá ưng ý. Nếu cậu ta có thể đường đường chính chính, Qua lại với con gái ông, Thì cũng không phải là chuyện xấu Hơn nữa, mấy mảnh đất ở ngoại ô phía Lam Đang cạnh tranh gai gắt Nhà họ thiệu cũng tham gia Nếu có thể liên thủ với nhà họ thiệu Thì cơ hội thành công sẽ không nhỏ Nghĩ thế, ông nghiêm túc dặn dò nhiễm nhiễm Nếu đã đi lại với nhau Thì cố gắng cứ xử cho tốt Nếu thật sự hợp nhau, phụ huynh hai nhà sẽ gặp mặt, để sớm định chuyện lớn. Nhiễm nhiễm nhất nhất nghe theo, lại nói giọng lịnh nọt. Bố phải để ý cho con đấy nhé, kinh nghiệm cuộc sống của con ít, e là nhìn người không chuẩn. Thế nên bố còn phải giúp con, lựa chọn đấy. Câu nói này, quả nhiên khiến ông Hạ Hồng Viễn rất vui. Càng nhìn, càng thấy hài lòng về cô con gái này, chỉ tiếc nó không phải là con trai. Nếu nhiễm nhiễm là con trai, thì ông đã không có chuyện, vụng trộm với bà Bảnh Tinh. Dạo này, ông hạ Hồng Viễn vì sợ bà Bảnh Tinh gây chuyện, nên ông không chịu về nhà. Bà Bảnh Tinh đã đến công ty tìm ông có mấy lần. Bà còn dẫn cậu con trai thần thần theo Hết khóc ẩm ý Lại thút tha thút thít Ông càng nhìn càng phiền não Nếu không phải sợ truyền đồn ra ngoài Làm mình mất thể diện Thì ông đã sớm lén tờ kết quả giám định huyết thống Ra trước mặt bà bảnh tinh rồi Bị cắm sừng Còn phải nuôi con trai Cho người khác Bất kể là tin nào truyền ra cũng đều xấu mặt. Thế lên, ông chỉ có thể ít miệng, ngay cả bà Bảnh Tinh, ông cũng không thể nói, để tránh chuyện bà ta, chó cùng rứt dậu. Nhưng tàn bà đó, không biết xấu hổ là gì, dù ông có lý thì cũng bị mất mặt. Thế lên bây giờ, ông chỉ có thể bình tĩnh xử lý. Dù muốn tránh xa, bà Bảnh, Thì ông cũng không thể dứt bỏ ngay trong chốc lát. Ông nghĩ tới khi chết, Ông sẽ không dành cho mẹ con họ một xu nào. Đến lúc đó cho họ trắng mắt ra. Nghĩ đến đây, Ông Hạ Hồng Viễn vừa căm hận, Vừa cảm thấy kiệt sức. Ông nhìn cô con gái tội nghiệp, Trưởng đại học danh tiếng, Mà cảm thấy được an ủi phần nào. Ông rút hết nỗi lòng, Nói mấy câu cực kỳ hiếm có. Nhiễm nhiễm, Con xin thôi việc, Về công ty giúp bố đi. Bố cũng chỉ có mình con thôi. Công ty này, Sớm muộn gì, Cũng sẽ giao lại cho con. Con về đây làm quen, Sau này tiếp quản công ty, Cũng dễ dàng hơn. Nhiễm nhiễm nghe, Mặt tim tập rộn ràng, Nhưng ngoài mặt, Vẫn nảm ra vẻ, chẳng hề quan tâm. Nũng nịu nói, Con chẳng có hứng thú, Con chẳng có hứng thú gì với chuyện công ty, Lên con sẽ không đến đây chịu khổ đâu. Hơn nữa, bố đang còn thời kỳ sung sức nhất, Sao chưa gì, bố đã nghĩ đến chuyện rút nuôi vậy? Con thấy, bố nên quên chuyện này đi, Vì nhân dân mà phục vụ, mấy chục năm nữa. Câu nói này lại khiến cho ông Hạ Hồng Viễn cười rất tươi. Ông nói: "Đương nhiên bố sẽ không về hưu ngay, nhưng con cũng cần đến công ty để học cách quản lý đi chứ. Con đến giúp bố nhé. Mấy năm nay công ty phát triển rất tốt, một mình bố xoay sở không xuể." Cô đảo mắt, nói vẻ thăm dò Xoay sở không xuệ, xoay sở không xuệ, thì bố tìm người khác giúp đi. Con thấy Minh Trạch rất tốt, sau này có chuyện gì, bố có thể bảo anh ấy đến giúp mà. Ông Hạ Hồng Viễn nghe vậy, có chút ngán ngầm nói, Con đúng là nha đầu ngốc, đừng nói là con và thiệu Minh Trạch còn chưa kết hôn, cho dù sau này đã kết hôn rồi thì công ty nhà họ Hạ vẫn phải do con nắm giữ mới được. đừng quá dễ dãi tin tưởng người khác, đặc biệt là đàn ông. không có người đàn ông nào đáng tin đâu. không có người đàn không có người đàn ông nào đáng tin. bà Hàn đã từng nói với cô câu này, giờ đây nó lại được thốt ra từ chính miệng ông. Hạ Hồng Viễn Nhiễm nhiễm càng lúc Càng cảm thấy thế giới này Thật buồn cười Bà Hàn Bà Hàn nói câu này Là lời giao huấn Đến ông Hạ Hồng Viễn Thì chắc chắn Chính là một kinh nghiệm Cô lại mỉm cười Cợt nhà nói Ôi trời Bố thật no xa Chẳng phải Con vẫn còn có bố đấy sao Bố đừng nói đến chuyện này vội Bố cứ để con suy nghĩ trước đã. Khó khăn lắm, con mới thi đỗ vào cơ quan đó. Mấy trăm người thi, mà chỉ vài người đỗ. Bây giờ con thôi việc ngay, thì tiếc lắm. Nhiễm nhiễm, càng thoái thác như vậy, Ông Hạ Hồng Viễn càng cảm thấy, Cô đúng là con người tốt. Ít nhất, cô không nhìn chầm chầm, Vào tài sản của ông. Hơn nữa, Con gái lại là sinh viên tốt nghiệp, trưởng đại học danh tiếng. Hơn hẳn rất nhiều người, chắc chắn là rất có năng lực. Chỉ là bây giờ, hơi nởi biếng một chút. Con gái mà, cũng không phải là gì ghê hướng cả. Cứ từ từ dạy dỗ, cũng được. Ông Hạ Hồng Viễn, vô cùng bận rộn. Mới nói chuyện với Nhiễm Nhiễm được một lát, thì điện thoại... Liên tục gọi đến Nhiễm nhiễm cũng không muốn ở lại lâu Thấy ông Hạ Hồng Viễn đã khỏi xong chuyện Của Thiệu Minh Trạch Lại chẳng dặn dò thêm gì Lên vội tỉnh cớ chạy khỏi đó ngay Khi nhiễm nhiễm đi ngang qua văn phòng của trợ lý Đúng lúc Trần Nạc đang ôm một sấp giấy tờ trên tay Bước ra suýt nữa thì va phải cô Nhận ra người trước mắt là Trần nạc hơi sững người Rồi lập tức lở nụ cười ấm áp hỏi Cô đến tìm Tổng Giám Đốc Hạ à Vì chuyện tối hôm đó Lên gặp Trần nạc Nhiễm nhiễm ít nhiều Cũng cảm thấy bối rối Cô vội gật đầu Gắng gượng mỉm cười Tôi đến nói với bố chút chuyện